câu chuyện quái quỷ gì vậy hắn quang mang thực độ đang không biết làm sao để thoát ra được thì có tiếng thở phì phò phát ra sau lưng từ dưới hố hai bàn tay xanh xám lấm lem bùn đất móng tay đen sì những ngón tay phù thủng vì ngâm nước đang chĩa thẳng lên bám vào miệng hố cả cái xác trông như một quả bóng được thổi căng hết cỡ nó cứ phát ra tiếng phì phì bo lết phía của hắn quá sợ hãi, hai chân hắn chảy cập cập, bộc thịt trên tay bỗng nhiên động đậy, hắn cú xuống nhịn thì hét lên quăng xuống đất, hắn chạy vào một quan nước ngồi trung với cây sấy, ở đây đau người cũng làm cho hắn đỡ sợ phật nào. Kệ đếm tiền dính máu tác giả Minh Uyên giọng kể Huy An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 Mà nhiều khi nó lên tiếng còn sợ hơn. Cho nên bữa nay nó quyết tâm á, là nó nói thôi cho em coi đi em không lên tiếng đâu. Mày hứa nha. Mày hứa bữa nay mày không lên tiếng nha. Chứ để khán giả họ sợ là họ bỏ cơn tao đi hết á. Nghe chưa? Dạ. Yeah. <cười> Đã nói không lên tiếng mà còn già nữa cái con này thiệt tình đó. Ủa? Này đâu phải ma cầm. Lì. Hồi xưa người ta nói là lì như trâu. Nhưng mà tôi nói thiệt á, Phải là lì như ma Lì thua ông Châu đâu có lì bằng con này Vẫn thua ông Đúng không quý vị Không Mày im cho tao nè Mày im cho tao nghe chưa Nó im rồi Thì mình cũng vô chuyện thôi mọi người Và bây giờ Chúng ta Bắt đầu Bắt đầu Nữa <cười> Cô này <cười> Chuyện ma Lê Huy An Ba giờ sáng, trời lạnh cắt da cắt thịt, đường vắng không một bóng người. Chỉ có ánh trăng vàng chọt, hắt xuống, in bóng những hàng cây. Phước quăng đầu thuốc lá xuống đất, lấy chân giày giày, rồi thốt một câu chửi thề. Ma nó, buổi nay không thấy con ma nào rãng rãng ở đây vô kiếm tiền luôn á trời. Phước năm nay ba mươi tuổi, là một tên bài bạc có tiếng ở trong làng. Suốt ngày lăn đê bò trường trên sới bạc để kiếm ăn Có tiền thì hắn lao vào đỏ đen Khi không tiền thì hắn theo mấy đàn anh đi kiếm ít tiền sau bỏ túi Hắn cũng có vợ Nhưng quả thực là ông bà ta nói Nồi nào úp dung nấy không sai Vợ của hắn cũng máu bài bạc Từ khi lấy nhau không bao giờ vợ hắn nấu được một bữa cơm Hai vợ chồng cứ ăn bờ ăn bụi suốt Chồng thì đánh bài, vợ thì đánh tứ sắc. Có khi nào ở nhà đâu mà nấu cơm làm gì cho mệt. Chỉ gặp nhau rút đêm về, làm mấy cái trò mèo dần chuột. Sáng ra lại mạnh ai người đẩy đi. Hôm nay hắn thua cháy túi, tiền sâu cũng không có đồng nào. Tình tra hắn cây cú. Về nhà mà không có tiền á, thì khéo vợ hắn lại chì chiết. Cho nên hắn ra đây canh mè, còn có ai đi làm khuya. Hoặc giả như có ai đi sôi ớt đêm Thì nhảy ra xin ít động Xùi cho sự nghiệp ăn cướp của hắn Khi mới bắt đầu hành nghề Gặp ngay cái đêm Không có ai ló mặt ra khỏi nhà Nhổ một bãi nước bọt Định quay đứng về Thì xa xa hắn thấy Có một bóng người đi tới núp vào bụi cây quan sát Hắn nhận ra đó là Hưng Đứa mồ côi ở típ liều cuối làng. Hắn nhủ thầm Nó đi đâu về giờ này chứ ta Rồi hắn chợt vỗ đùi cái đét, Sau đó nhăn mặt Vì vỗ hơi quá đầy À Ai, Đúng rồi Nó đi làm công cho nhà lão bá Chắc hôm nay Nó lại về nhà với em của nó <cười> Phen này trúng mắm rồi Thế nào cũng có tiền lương hả Đắc ý Hắn im lặng ngồi đợi trong bụi cây Phía xa xa Hưng vừa đi, vừa ôm mớ bánh mua cho thằng Thịnh. Lòng lân lân vui sướng, vì vừa nhận được tiền công ba ngày làm. Anh nghĩ thầm. <cười> thằng em ở nhà chắc đói lắm rồi. Mình đi ba ngày, ở nhà chỉ có cơm với muối dừng thôi. Giờ mình về có bánh, chắc nó thích lắm đây. Cũng mai nhà bác bá thưởng cho thêm ít tiền. mai mình mua cho nó bộ đồ mới. Tội <cười> nghiệp nó. Vừa đi, Hưng vừa lôi sấp tiền trong túi ra đếm. Đợt này anh chăm chỉ, nên lão bá tưởng thêm cho hai tờ giấy tiền lớn. Đến đi đếm lại, anh dội đút vào túi quần, rồi vừa đi, vừa hít xáo. Đoạn đường về nhà còn một đoạn nữa thôi, nhưng anh không ngờ có thể đêm nay nó sẽ là dài vô tận với anh, bởi vì phía trước đang có một tai quả chờ đợi. Hưng một cô cha từ khi mười tuổi, khi đó... Mẹ đang mang thai em trai tên là Hưng. Một mình mẹ sớm hôm tận tảo nuôi anh. Bụng bầu nhưng ba vẫn hàng ngày quẩy đôi gánh rau đi ra chợ bán. Hưng ngồi quanh gánh đằng trước theo mẹ đi chợ. Vì vậy Hưng gặp đủ loại người tốt xấu ở trên đời này. Mẹ luôn dạy Hưng, con người ai cũng có phần thiện. Chỉ là họ chưa được khai thông mà thôi. Sau phiên chợ, Hưng theo mẹ lùm rác gồm phế kiếm thêm cho nên hưng không có điều kiện đi học như đám nhỏ cùng trang lứa. Tành ra hưng có phần mặt cảm, nhưng hưng biết mình còn có em trai trong bụng mẹ nên luôn luôn chui trẻ, nghĩ rằng không đi học thì em sẽ được no sữa khi chào đời. Hai mẹ con cứ lầm lũi như vậy trong vòng đời tấp nập. Mẹ hưng cố gắng chắc bụng bầu. Ngày ngày bươn chải kiếm tiền lo cho Hưng và thằng cu Tịnh sắp sửa chào đời. Bà công quản ngại khó khăn làm trăm thứ việc trong xã hội. Vì con nên bà cố gắng gấp đôi người bình thường. Hưng thấy mẹ khó khăn nên cũng cố gắng đi từng nhà thu dọn ve chai để kiếm tiền, kiếm thêm ít thịt cho bữa cơm cũng như bồi bổ cho mẹ và em. Nhưng mẹ của Hưng nào có nghĩ đến ăn ngon, bà chi tiêu dè sẻn. Nên mâm cơm chỉ độc nhất lau ruột, chén mắm và nước rau ruột làm canh Có lẽ vì vậy nên sức khỏe của bà ngày một yếu đi Và bà đã ra đi trong một đêm mưa bão Sau khi hạ sinh Cú Thịnh Bà chưa kịp nhìn Cú Thịnh rồi theo thào dạy từ giới hưng Con chăm sóc em Thôi mẹ Nhớ Nhớ một dòng nước mắt lăn dài trên gương mặt đen sạm vì nắng. bà nắm tay hưng, nhìn Cú tịnh, rồi từ từ nhắm mắt. hưng đau lòng khóc cạn cả, cả nước mắt, vì giờ đây hưng không còn ai thân thích trên cuộc đời này nữa. Cú tịnh thì khát sữa cứ khóc ngặt trên tay người mẹ đã không còn hơi ấm. cứ như vậy hai tiếng khóc hòa dạo nhau giữa đêm bão, làm ai chứng kiến cũng mũi lòng mà trừng trừng nước mắt. Không còn cha, không còn mẹ Hưng phải là trụ cột chín Và là chỗ dựa cho em trai bé bỏng mới trong đời Hưng không cho phép mình gục ngã dù bất cứ giá nào. Hai em em cứ dắt da chất dưỡng giữ, giữa trong đời Cô tỉnh đói sữa cứ khóc ầm lên Hưng phải mang em bên mình đi khắp nơi sinh sự Mọi người thấy thương cho hoàn cảnh Nên cùng giúp đỡ Khi thì chén cơm Khi lại dài củ khoai luộc Có khi được cho nắm gạo Hưng mừng lắm Vì hôm đó được no bụng Cưu tịnh thì lại có nước cơm Bú cho qua cơn đói Ngày này qua ngày khác Hưng cấp em bên mình Đi lang thang lượm giai chai Hoặc có ai sai bảo gì Thì làm rồi họ trả công Tối lại ngủ chật dà Ở ngoài chợ Hưng luôn để ý Nhà ai có người mới sinh Thì môn mêm lại xin ít sữa cho em Có người thương tình thì cho Lắm kẻ ác thì lại su đuổi Y như đuổi tà ma Thành ra cu tịnh cứ bữa đói bữa no Có hôm lại phải uống nước lã thay sữa Vậy đó mà cu cậu giận lớn nhanh như thổi Có lẽ do trời thương Mà cu cậu không mấy khi đau ốm Một đêm đó trời mưa như trút nước Hai thân hình bé nhỏ co trò Dưới một cái sạp ở chợ. Hưng ôm em nhọc lọc, cố ủ ấm cho em, còn mình thì cắn răng chịu đựng từng thạt mưa lạnh buốt đúc xuống cơ thể. Sau đêm đó, cu tịnh lăn ra bệnh. Hưng mếu máu ẩm em đi khắp làng trên xóm dưới để xin giúp đỡ. Thấy thằng bé sốt cao, mặt mày tím tái, người làng hốt quảng đem nó lên nhà thầy Lan Hạ, nhờ thầy khám giúp. Thầy Lan Hạ cắm qua một được cho cu tịnh, Rồi để cái cổng kính đang chảy xuống lỗ mũi, hắn giọng nói. Nó sốt vò cảm thôi, không có gì đáng lo đâu. Chắc hôm qua mưa lớn quá, hai đứa bay ngủ ở ngoài chợ bị ướt, đúng không? Thôi, để tao kê cho mấy thằng thuốc về mà uống, tao không lấy tiền đâu. Ai, khổ cái gì mà khổ dưa vậy, không biết. Hưng trốn trích cảm ơn thầy Lan, rồi ôm êm khóc mếu báo. Thầy Lan ôm mớ thuốc ra, đặt lên bàn, rồi chép miệng. Ai, tội mày quá! Có khi lớn lên, mày đi làm nuôi nữa đó, chứ nó mà đi làm cái nỗi gì. Tao khám sơ qua, thấy sức khỏe của nó yếu xìu hả? Chắc do từ nhỏ không có sữa mẹ, cộng thêm thiếu chất nhiều quá. Thôi, cứ để nó nằm ở đó đi. Vào trong á mà canh thuốc cho em mày. Tao sắc sẵn thang Để trên bếp rồi kìa Hưng dạ một tiếng Rồi lũ thủ đi vào bếp Ngồi trước đòi tan hồng Hưng trừng trừng đứng mắt Con xin lỗi cha mẹ Con chăm em không tốt Nên mới để em bệnh như vậy <cười> Hưng ngồi khóc thúc thích Nghĩ tới lời thầy lang nói lúc này Hưng cảm thấy Mình thật vô dụng Khi không chăm sóc cho em được tốt Để sức khỏe của em yếu như vậy Nhưng Hưng đã cố gắng hết sức rồi Tuổi thật Tôi lại bật khóc trưng rức Tiếng thầy Lan gian đên Làm Hưng giật mình Hút được rồi đó Rót ra cái chén rồi đem lên đây Hưng đứng dậy lau nước mắt rồi rót thuốc ra Một cái chén thầy Lan để sẵn Bừng chén thuốc bốc khói Nghi ngút lên nhà trên Đặt lên bàn rồi nhìn thầy Lan chờ đợi Thầy Lan quay sang, nói, «Mày lại mày ấm em mày đi, để tao đút cho nó uống!» Hừng liếu triếu, làm theo lời của Thầy. Sau khi uống xong chén thuốc, Cú tịnh ò dài cái, rồi ngủ thiếp đi. Thầy Lan sờ tráng, và tay chân của nó, rồi nhẹ giọng nói, Nó hạ sốt hơn lúc nãy rồi đó. Còn lại ba thang thuốc này nè, mày đem về mày sắc cho nó uống, là nó sẽ khỏi thôi!» cứ bỏ thuốc vào ấm, đổ ba chén nước, sắc lại còn một chén. Nhớ chưa? Hưng gật đầu trăm trách, thầy Lan lại hỏi thêm, Nhưng mà mày ngủ ở chợ vậy, rồi mày sắc thuốc bằng cái gì? Hả? Tao quên luôn á nghe. Sau đó thầy quay sang một lão có vẻ đã cao tuổi nhất làng, và lệ phép nói, Dạ, thưa cụ, con có ý như vậy? Thôi thì thằng nhỏ nó cũng khổ quá, lại mù côi mà còn phải nuôi thêm em nó nữa. ở cuối làng mình có một miếng đất nhỏ, hay là mình dựng tạm cái chòi nho nhỏ cho anh em nó có chỗ chui ra chui vô, chứ nó ngủ gầm chợ hoài tội nghiệp, cụ thấy sao? vị bố lão nghe xong rút trâu cực cùn, thầy tính vậy cũng phải, tội nghiệp nó miên đất đó làng cũng bỏ không, lại nằm ở cuối làng. Cho nên, cho nó ở tạm cũng không có vấn đề gì. Để tôi về à, rủ mấy đám thanh niên làm cho nó cái tròi nhỏ. Đồ dài giờ là xong thôi hà. À thôi, tôi tranh thấu đi nha thầy. Thầy Lan tiễn vị bô lão ra tận cửa, rồi quay chào nói với thằng Khưng, Thích nghe Chiều nay anh em mày có nhà ở rồi đó Để tao sai đệ tử Chạy ra chợ Mua cho cặp gối Và cái mền để đắp cho nó ấm Nắm đó Coi em mày đi nghe hừng ngập ngừng Dạ Dạ con đội ơn thầy Thầy khám bệnh không lấy tiền rồi Còn xin nhà cho con nữa Còn mua chăn mền cho con Con dập đầu cảm ơn thầy Thầy Lan xù tay Thôi thôi thôi Tổn thọ tao mày tao thấy mày mồ côi tao thương cho nên tao giúp cố gắng giữ sức khỏe mà lo cho em của mày nghe chưa dạ thầy đã thương thầy thương cho đó cho con sinh sinh thấy hưng ấp úng thầy lan nhiều mắt hỏi muốn sinh gì hả hưng gãi gãi đầu nói dạ dạ thầy cho con sinh cái siêu sắc thuốc tổ cha mày Được rồi, để tôi đi mua cho luôn cái lò nữa Chứ có siêu mà không có lò Mày sắc thuốc bằng mắt hả ha? <cười> Thôi, nằm coi em mày đi Để uh, kêu mấy đám đại tử nó đi mua một cái cho nó xong nghe Dạ Thầy Lan cười xòa rồi đi vào trong Ở ngoài Hưng vui mừng đến mức muốn nhảy cẩn lên Vậy là từ nay hai anh em có nhà ở rồi Không phải chịu cảnh lang thang ngoài chợ bị xua đuổi mỗi sớm nữa. Nhìn Cú Tịnh ngủ ngoan bên cạnh, Hưng quay sang ôm em, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Xế chiều hôm đó, Hưng ẩm Cú Tịnh cùng thầy Lan Hà về nhà mới, gọi là nhà cho nó sang, chứ thực sự ra chỉ là một cái chòi nhỏ lập bằng tranh và nứa. Nhưng chí Hưng vậy là quá to lớn rồi. Bên trong có một cái sạch nhỏ cho hai anh em nó ngủ, Trên đó có sẵn gói và mệnh. Bên trong còn có bếp và siêu thuốc như lời thầy Lan hứa. Dân làng còn cho ít khoai, sắn, gạo và son nồi, chén đũa nên nhìn cũng ấm cúng hẳn. Hưng không biết nói gì, chỉ biết khóc dập đầu cảm ơn mọi người. Cô Thịnh hết nhìn anh, rồi nhìn xung quanh, cười rồi vỗ tay, bi ba, bi bô, khiến ai cũng cay cay sống mũi. Lẽ ra hai đứa nhỏ này, phải có cuộc sống ấm no mới phải. Dân làng chỉ biết thở dài, rồi rắc đầu chép miệng cảm thương cho hai đứa nhỏ mồ côi. Vì họ cũng còn nghèo, chỉ giúp ngặt chứ không thể giúp nghèo. Có miếng ngon thì họ sớt lại cho tụi nhỏ, chứ không biết làm gì hơn. Sau khi bàn giao xong nhà cho Hưng, thầy Lan chậm rãi lên tiếng. Coi như mọi thứ đã xong nghe, con đã có cái nhà nhỏ, không phải lang thang nữa. Thầy đã nói với mọi người rồi. Ai có gì nhờ sẽ gọi con để con có cái mà lo cho em. Ngày không có việc thì cứ qua nhà thầy phụ việc. Thầy sẽ cho thêm. Nhớ chưa? <cười> Hưng trơm trấm nước mắt đáp lời. Dạ, con cảm ơn thầy và mọi người. Ơn đức này con không biết làm sao đáp đền. Con sẽ chăm chỉ làm việc để không phụ lòng mọi người. Từ khi có nhà Hưng rạng rỡ hẳn, siêng năng làm lụng Ai gọi gì là đều có mặt Không quản ngại khó khăn Nên được mọi người rất yêu quý Thầy Lan cũng định bụng đời Hưng lớn Sẽ truyền đại nghề cho Hưng Vì biết tánh của Hưng thương người như ông vậy Chắc chắn sẽ là một thầy thuốc giỏi Thấm thoát thời gian trôi qua Cô Thịnh lên 8 tuổi Quả đúng như lời thầy đang nói Cô Thịnh ốm yếu lắm Cứ vài bữa là lại ốm một bữa Ngày nào đi lùm che chai chạy là hôm đó lại lăn ra sốt ly bị. Thành ra Hưng không cho em làm gì hết, chỉ ở nhà đanh quanh việt nhà là được rồi. Nói việt nhà cho nó qua vậy thôi, chứ cái cội trách đó thì có cái gì để mà làm chứ. Chỉ là nấu cơm, luộc mớ rau, vậy là xong. Vậy mà cu cậu tự hào lắm, vì ngày nào cũng được anh hai khen. <cười> nhà mình mà không có cu thịnh á chắc anh đói chết luôn á <cười> ai đâu mà nấu cơm cho anh ăn đúng không? Cu thịnh là quan trọng nhất hưng <cười> hưng năm nay cũng vừa tròn 20 cái tuổi đẹp nhất của đời người cái tuổi mà lẽ ra phải dựng vợ gả chồng hoặc cũng yêu đương ai đó nhưng đối với hưng nó quá xa vời vì còn phải lo cho cô em trọng trách trên vai quá nặng khiến hưng không còn thời gian nghĩ đến bản thân Thật ra anh cũng biết yêu đó chứ. Anh thương thầm cô Trúc, con gái lão bá nơi anh đang làm công. Anh biết phận hèn mọn, mình nào dám chơi tới, nên anh giấu kỹ ở trong lòng, chỉ biết tâm sự với mặt đêm. Thật tình cờ là cô Trúc cũng đem lòng yêu mến hưng Cô mến vì sự siêng năng và cần cù của anh, cho nên cô rất quan tâm tới anh. Một sự quan tâm đặc biệt mà không phải của cô chủ dành cho người làm. Điều này dĩ nhiên không qua mắt được lão bá. Lão bá cũng là người nhân từ độ lượng, cho nên ông dù không tác thành nhưng cũng không cấm cản khắc nghiệt. Ông chỉ đánh tiếng xa xăm với con gái. Con à, cha mẹ chỉ có mình con là con gái. Chuyện tình cảm của con, cha mẹ không can chữa. Nhưng con phải lựa chọn nơi nào mà con có thể trao gửi tâm thân. Đừng chỉ chút yêu đương bọc bột Mà sau này khổ cả đời đó con à Cha mẹ không đến nội thiêu thốn Cho nên không muốn con phải đau khổ Hiểu được ý của cha mình muốn nói gì Trúc nhẹ nhàng giải thích Cha ơi, anh Hưng tốt bụng lắm Anh chắc chắn sẽ là người chồng người cha tốt Cha nhìn cách anh án chăm sóc cô Thịnh là biết mà Còn nghèo thì cố gắng là được Với lại nhà mình khá giả cha nhất định sẽ giúp tụi con mà đúng không cha lão bá chưa kịp trả lời thì bà khoa vợ của ông xen vào linh tinh có nhiều mối để ý con rồi đó Liệu mà làm nha mẹ nhắm thằng tân con ông Tiến rồi nhà ổng á mới môn đăng hộ đối với nhà mình lấy nó thì đời con mới sung sướng trúc dậy nãy không con, con không chịu đâu anh tân suốt ngày chơi bời liêu lỏng thêm cái tính hao sắc Con lấy ảnh về Có mà chết sớm gì bị giam cầm Con chịu đâu Cái con này Phỉ phu cái miệng mày coi nói như vậy hồi nào Người ta không ưa ông tiếng Nên độn vậy thôi Chứ cái thằng đó nó tốt tính Tao gặp rồi Con cái cha mẹ nói là phải nghe Cái chêm chém như phường lưu manh mất dạ vậy à hả Trúc Phụng Phiệu đứng chạy bỏ đi Bà qua đứng dậy định chạy theo Thì ông bá đã kéo giờ lại nói nhỏ Thôi bà Cứ từ từ mà nói chuyện với con Cứ ào ào như vậy Không phải là cách hay đâu Còn ông nữa Chiều nó cho lắm vô ha Để tới cái ngày mà nó ẩn bụng ra với thằng mồ côi đó Thì đeo môi vô mặt nha Bà qua huyết dài bỏ vào trong nhà Chỉ còn lại lão bá ngồi bên ngoài Ông thở dài thường thược lắc đầu Thật tình thì Ông cũng có cảm tình với Hưng Thấy Hưng hiền lành Lại chăm chỉ nhất định sẽ là một chàng rể tốt Ông cũng nhìn thấy được đám thanh niên trong làng Không có đứa nào chí thú làm ăn Chỉ lo ăn chơi đạt đúng ỷ gia thế giàu có Không có ai ra chị Kể cả thằng Tân mà vợ ông nhắm cho con gái Cũng không hơn đám đó là mấy Cho nên ông lại càng quý hưng hơn Ngặt nổi hưng quá nghèo Lại mồ côi Cho nên ông cũng có phần nghĩ ngợi đăm chiêu một lúc Ông lẩm bẩm Thôi Để hết mùa vụ này Mình sắp xếp cho nó đi học một cái nghề gì đó Để sau này có cái mà lo cho con gái của mình Gia sản này cũng cho tụi nó hết thôi Nhưng phải để cho nó tự lập một thời gian đã Mình tin thật Hưng Nó sẽ không để con Trúc phải khổ đâu Gật cù với ý định của mình Ông nhấp ngầm nước trà Rồi đi ra nhắm hướng nhà thầy Lan Hà mà đi Hưng đang đuối húi trẻ củi Thì chợt chật mình Vì có ai đập vào chai Quay lại thì nhận ra là Trúc Anh dội cúi chào Rồi lui lại <cười> Cô chủ ra đây làm gì dạ Chỗ này dơ lắm Lỡ bà chủ thấy Là là tội cho tôi Tôi còn muốn mất việc này đâu Anh làm gì mà khứng nấm vậy Ai bắt tội gì anh đâu Cha mẹ tôi đi hết rồi Anh có mệt không Anh nghỉ xíu đi không Không cần đâu Tôi làm chút xíu là xong mà còn phải gánh nước, rồi lùa trâu về nữa, nghĩ thì sẽ không có kịp đâu." Trúc nhíu mày. "Sao mà nhiều việc quá vậy? Làm chừng nào mới xong? Làm công khổ quá. Hay là anh làm chồng em đi. Vậy thì anh sẽ không phải chịu cực như vậy nữa." "Trời trời trời, cô cô đừng có nói giỡn vậy. Ông bà nghe được là là tội cho tôi đó. Tôi đâu có dám đĩa đeo chân hạt đâu. Phận tồi tớ như tôi." Tôi không dám mơ cao Cô chủ đừng giỡn vậy tội nghiệp tôi Tôi còn phải lo cho em tôi nữa Bực mình vì Hưng không hiểu tâm ý của mình Trúc đứng dậy bỏ đi Được một đoạn cô quay lại nói chơi ra Lệnh của em là anh không được cãi đâu á Anh nhất định phải là chồng của em Em sẽ lựa lời thuyết phục cha mẹ Chúng ta sẽ cùng lo cho cô Thịnh Hết. Không đợi Hưng trả lời Cô quay đi một mạch. Đứng sững vài giây Hưng buông một tiếng thở dài Anh hiểu tâm ý của Trúc Nhưng không thể đáp lại vì hoàn cảnh của anh và Trúc Quá khác xa nhau Không thể có chuyện như cổ tích trong phim được Hưng đâm đuổi hoàn thành công việc Mà trong lòng buồn trời trời Ngày hôm sau Vừa đặt chân vào cổng Thì Hưng đã thấy cu tí Người ở của lão bá chạy ra thông báo Anh Hưng anh Hưng Ông kêu anh á Vô trong ông nói gì kìa Có chuyện gì mà ông gọi anh sớm vậy <cười> em có biết đâu, ông nói là em đi gọi anh thì em cứ gọi thôi, anh vô trong nhanh lên đi, để thôi ông đợi, khoảng chửi nửa giờ. Hưng vội phủi phủi bụi bám trên quần áo, bỏ guốc và đôi gánh xuống, rồi tất cả đi vào nhà theo lời thằng tiến. Bước vào thấy lộc bá và vợ đang ngồi uống trà trên bàn, hưng cúm nấm chào lễ phép. Dạ con chào ông, con chào bà. Thưa ông. Ông cho gọi con sớm, có gì sai bảo? Bà qua biểu môi, quýt dài không nhìn hưng. Lão bá, quýt tay của vợ, sau đó ôm tột bảo. <cười> con ngồi xuống đi. Ta có việc nói. Dạ, con không dám. Con xin đứng cho phải phép. Ông bà có gì dạy bảo thì cứ dạy Lão bá khoát tay. Ờ, thì đứng hay ngồi thì tùy. Con làm cho ta được bao lâu rồi ha? Hưng khoanh Tài đáp Dạ thưa ông Tới nay là tròn ba năm rồi Ừ Ta thấy con chăm chỉ siêng năng Cho nên trật quý Ừ Lào bá bỏ lưỡng câu nói Nhìn sang vợ Thấy vợ mặt mày cau có Ông dội vào chủ đề chính Như vậy nghe Con rút nhà ta Nó mến con ngoài con ra nó không chịu ưng ai mà nhà con á thì lại nghèo làm sao mà lo được cho nó ta tin vậy ngày mai là vào mùa gặt rồi Con sang đây phụ ta ít ngày sau khi xong á thì ta cho anh nghỉ hưng chưa nghe kịp hết đã dội quỳ sụp xuống giang lại ông con con xin ông bà thương tình đỡ đuổi con con còn em trai ôm yêu ở nhà Con cần công việc này lắm Con xin thầy Con không dám tơ tưởng đến cô chủ Con xin ông bà đứng đuổi việc con Con xin nữa Sẽ tránh xa cô chủ Ông bà cho con làm việc xa nhà cũng được Chỉ cần ông bà đứng đuổi con là được rồi Con xin ông bà đó Lúc này bà qua mới lên tiếng Biết vậy là tốt á Dạ dạ Con xin nghe theo lời của ông bà Con không dám đâu Con không dám đâu Đạo bá lúc này mới hắng giọng nghiêm nghị Chà, cái thằng này hay quá Ta đã nói xong đâu Mà cứ bù lưu bộ loa lên vậy Hả? Họ <cười> bà nữa Ngồi hôm qua thỏa thuận xong Có để im cho tôi nói không vậy Bà quá hậm hực Quay chỗ khác không nhìn vào mặt ông Quay sang hưng ông tiếp tục nói Ta cho con nghĩ Nghĩ là muốn con nghĩ là ở đây Sang nhà thầy Lăng Hà mà học nghề Ông muốn truyền nghề lại cho con Ta đã sang nói chuyện với ông ấy rồi Con cứ qua bên đó Có ông ấy chỉ bảo Con phải có cái nghề Thì sau này mới lo được cho con trúc chứ Hay là con định để nó đi làm thuê như con ừ. Hưng cứ đứng như trời trồng Anh công tin vào những gì mình nghe được Anh lắp bắp hỏi lại Dạ, thưa ông Ý ông bà là Là ta gã con gái cho con Chứ chi đâu mà Nói tiếng Việt mà cứ Ngớ người ra hoài vậy <cười> Bà Qua biểu môi chen vào Hay là anh chơi con gái tôi không xứng với anh <cười> Hưng vội vàng phân trần Dạ không dạ không Con đâu có dám đâu Có cho tiền con cũng không dám nữa Chỉ là con Con quá bất ngờ cứ như là con đang mơ vậy. Lão bá cắt ngang lời của Hưng. <cười> con chớ vội mừng. Muốn lấy được con gái của ta, thì con phải cố gắng mà học thành tài. Con lo cho nó. Con mà để nó sức miếng da nào, thì biết tai của ta đó nghe. Hưng vội cúi chào người cảm ơn. Dạ, con không dám đâu. Con hứa sẽ chăm sóc cho Trúc thật tốt. Con sẽ chăm chỉ học nghề. Con đổi ơn ông bà đã ban cho con ân huệ quá lớn này. Con có nằm mơ. Con của con dám nghĩ tới. Con đổi ơn ông bà. Thôi, con đi làm việc đi cho kịp. Nhớ sáng mai tới đây sớm để vào vụ gặt luôn đó nghe. Có thể sẽ ở lại làm hai ngày. Còn xem mà sắp xếp. Em của con ở nhà không ai coi á. Hay là để nó qua đây luôn đi cho nó yên tâm. Hưng nhìn thấy bà qua, lùm mình sắc lẹm, anh dội cúi đầu từ chối. Dạ thôi, con đã chuẩn bị đồ ăn cho nó trong những ngày con không có ở nhà là được rồi. Nó cũng biết tự chăm sóc bản thân, nên con không dám làm phiền ông bà đâu. Con xin phép đi làm, con chào ông bà. Hưng lưu ra ngoài, rồi cắp cái nón và đồ đạc ra đồng cùng với mọi cười. Phía trong buồn, Trúc bước ra, ôm lấy lão bá nũng nịu con cảm ơn cha mẹ, con biết cha mẹ thương con nhất mà. Bào qua đẩy con ra, dồn thần trách. Tôi không dám nhận. Xin cô ra nuôi cô lớn từ nay, mà cô lại vì một thằng mồ côi mà cãi cha cãi mẹ, còn đòi đi tu nữa. Tôi không đồng ý mà yên với cô sao? Thôi mà mẹ, anh Hưng là người tốt, rồi mẹ sẽ nhìn khác về anh ấy cho coi. Lão bá cũng phụ hòa theo. Còn nó nói phải đó bà, bà phải tin vào con mắt nhìn người của tôi và con. ha, Trước giờ tôi có nhìn sai ai bao giờ đâu, cho nên tôi mới cưới được một bà vợ tuyệt vời như là bà đó, đúng không? <cười> bà qua hất tay đứng dậy đáp. Thôi, khỏi phải nịnh tôi, sao mà tôi nói lại hai cha con ông được? Sau này có khổ có cực thì đừng trách tôi sao tôi không nói trước nha nói rồi bà qua bỏ đi vào phòng, trúc nháy mắt với cha cười tươi rối, cô xin phép sang nhà bạn rồi nhanh chóng đi ra cổng. nắng sớm làm ứng hồng đôi gò má thanh tú, cô vừa đi vừa cười bẽn rẽ vì nghĩ tới giây phút được thành đôi với người trong mộng. ở ngoài đồng hưng cũng vừa làm vừa hít sáo vui vẻ, anh làm còn nhanh hơn cả ngày thường, lâu lâu lại mỉm cười một mình làm cho những người xung quanh lấy làm lạ. Một người lên tiếng hỏi Ê Hân Hôm nay có chuyện gì mà Thấy mày phấn khở vậy Bộ đang yêu hả Hưng gãi đầu gãi tay Mặt đỏ bừng Dạ <cười> đâu có Ai mà thèm yêu em Thôi mày ơi mày đừng có giấu Cái kiểu mắt cỡ này đích thị là yêu rồi mày ơi Tao quá rành rồi <cười> Một người khác chăm chọc Thường ngày ha Thấy lù khù Vậy mà ghê thiệt Hiểu ai vậy ông thù lù hey, cái, gì, cái gì, Thôi kể đi Mày kể cho anh nghe coi Nhanh lên Mọi người ù vào nghèo khiến Hưng càng thêm đỏ mặt Anh cứ cấm mặt làm mặc kệ mọi người treo chọc Thấy Hưng mắc cỡ Họ lại càng được nước lấn tới Tiếng nói và tiếng cười trôn trả Cả một cánh đồng Tối hôm đó Tại căn chòi nhỏ Hưng cẩn thận xếp đồ đạc Chia gạo để sẵn cho cu thịnh hai ngày ăn Tuy nó ốm yếu, nhưng mọi việc trong nhà nó lại làm rất giỏi, nên Hưng hoàn toàn yên tâm về khoản này. Đang lúi húi trang lạc và làm muối dựng cho em, thì Cú Thịnh dúi mắt tiến vào, cất tiếng hỏi. Anh Hai ơi, anh đang làm gì vậy? <cười> anh làm đồ ăn cho Cú Thịnh nè. Sao anh không để mơ rồi làm? Khuya rồi. <cười> anh làm một chút là xong liền ha. À, lại đây ngồi, anh nói cho nghe cái này nè. Cô Tịnh lại gần ngồi xuống bên cạnh anh nhường đôi mắt tò mò về phía của Hưng Anh tiếp lời Tịnh nè Ngày mai á Anh phải sang gặt lúa cho ông bá Chắc phải ở lại Cô Tịnh ở nhà ngoan ngoãn, Gạo anh để sẵn đủ cho em ăn hai ngày luôn á Lạc anh cũng trang sẵn với mắm Có cả muối dừng nữa Sao nhà có ít rau Em ra ngoài lạc vô rồi ăn Nghe ừ, Em không chịu đâu Anh cho em đi theo đôi Hưng nghiêm mặt Không được làm phiền ông bà bá Anh qua đi làm Em đi theo anh không có trông chừng em được Phiền người ta lắm Cô Thịnh ngoan nghe Ngày mốt anh về anh mua bánh cho ăn nghe. Ừ, anh phải mua quần áo mới nữa Nhớ Nhất trí Móc méo nè Cô Thịnh phụng phịu Chìa tay ra theo lời của anh Miệng méo sạch Anh phải về sớm với Thịnh nhé Đóng dấu Anh hứa mà Anh ráng làm nhanh Rồi về sớm với cô Thịnh hèn Ngoan đi, vô ngủ đi chút anh vô sao? Dạ Cô Thịnh dạ một tiếng rồi lưỡng thững đi vô Hưng nhìn theo em Rồi nở nụ cười hiền Tiếp tục làm Hôm nay là ngày anh vui nhất Bên ngoài gà đã gáy canh ba. Tờ mờ sáng Trời còn chưa sôi rõ mặt người Hưng dậy lục đục Sửa soạn đồ đi qua nhà tạo quá Cô Thịnh nghe động cũng dậy theo Ngồi trên giường nhìn anh Mắt trơm trơm sắp khóc Hưng lại an ủi Thôi Anh hai đi làm mới có tiền mua thịt cho Thịnh ăn chứ Chỉ ngủ một mình đêm nay thôi Sáng dậy là anh về nhà rồi mà Ngoan nghe Cô Thịnh gật đầu Dạ Thịnh lớn rồi Thịnh không sợ ma đâu Anh hai cũng đi làm ngoan nha À hừ Thôi ngủ tiếp đi Trời còn chưa sáng rõ đâu Trùm mền kín. Để thôi xương xuống, lạnh đó. Dạ. Yeah. Hai ngày trôi qua, Hưng làm rất được việc, Nên lão bá càng quý. Sau khi kết thúc thì cũng tối. Lão bá cho gọi mọi người lại, sai gia nhân dọn cơm thịnh soạn thiết đãi. Hưng ăn thức ít, Vì muốn gói về cho cô Thịnh. Đây toàn là những món trong mơ của nó. Thấy vậy, Trúc đi đến nói nhỏ. Anh cứ ăn đi. Phần cô Thịnh em để riêng rồi. Tôi... Tôi trút nhèo mắt cười tinh nghịch <cười> Em lại không hiểu ý của anh hả Lúc nào cũng lo cho người khác hơn bản thân mình Anh cứ ăn đi Ăn cho no đi Nha Tôi Tôi cảm ơn cô Lòng hưng như có một cảm xúc lân lân khó tả Anh cảm thấy thật may mắn Vì gặp được cô gái tốt như là Trúc Không hề khinh anh ta nghèo Mà ngược lại còn rất quan tâm tới anh Anh thấy tim đập thình thịch dân trào hạnh phúc. Ăn xong thì cũng đã quá khuya. Lão bá trả tiền công cho mọi người rồi ai về nhà nấy. Riêng Hưng thì lão bá gọi ở lại, đưa phong bị tiền công cho Hưng. Lão bá tự tốn nói. Đây là tiền lương của con. Con làm việc rất tốt, cho nên ta thưởng thêm cho. Về mua mấy bộ quần áo tử tế mà mặc, mua thêm thuốc bổ cho thằng Thịnh. Nó ôm yêu quá, tội nghiệp. Dạ, con đội ơn ông. Ông thưởng nhiều quá, tụi con không biết lấy gì để đền ơn. Lão Bá quay vào ngồi Trúc. Con Trúc đâu? Đem ra đây. Trúc từ dưới bếp bưng lên mấy bọc giải. Lão Bá nói, đây là ít đồ ăn, phần của thằng Thịnh, một ít gạo và thịt. Ta chuẩn bị cho con đó. Về nấu bữa ngon mà ăn, khỏe thì mới đi học ngày được, biết chưa? đưa tay đón những bọc thức ăn từ trúc, hưng trối trích cảm ơn, con con trăm ngàn lần đội ơn ông. ông cho con tiền, còn cho con thức ăn nữa, con trăm ngàn lần đội ơn ông. phúc đức cho con mới được gặp ông. trúc nhìn cha nở một nụ cười như thay lời cảm ơn, lão bá nhìn cha quãng sân tối ôm lên tiếng, trời cũng khuya rồi. Hay là con ngủ tạm ở đây Sáng rồi hãy về Dạ con cảm ơn ông Con xin phép con về luôn Kéo Gu Thịnh ở nhà nó trong Cũng không có xa đâu Con đi nhanh thôi à Ờ vậy thôi con đi nhanh đi Đợt này làm nhiều Con về nghỉ ở nhà vài hôm Rồi hẳn sang nhà thầy Lan mà học việc Thầy đi chữa bệnh ở xa Nên chắc cũng ba hôm nữa mới về á Ở nhà nghỉ ngơi Rồi coi gia cố lại cái tròi Nghe cái mùi Bão sắp tới đó ngài con Dạ Con xin nghe theo lời của ông Con xin phép con về Lão bác gật đầu phẩy tay ra hiệu cho anh lui. Trúc nói với theo Anh Hưng về nha Ba hôm nữa anh qua đây Mình cùng đi qua nhà thầy Lăng Hà Hén. Dạ tôi nhớ rồi cô chủ Hẹn cô ba ngày nữa Hưng cúi đầu chào rồi quay đi trút đuối luyến nán lại nhìn theo bóng anh cuốc dần chậu mặt đêm cô háo hức mong chờ ba ngày qua nhanh để được cùng anh sang nhà thầy Lan Hà không ngờ đêm nay có lẽ là đêm cuối cùng đôi trẻ được nhìn thấy nhau trở về với thực tại Phước nấp trong bụi cây khá lâu mũi cắn khiến hắn bực bội Hưng ôm mớ đồ trào bước đi thật nhanh lòng vui mừng nghĩ tới gương mặt háo hức của cô Tịnh khi nhìn thấy đồ ăn ngon, bụng anh thấy đau nhói ở sau gáy, mọi thứ trước mắt tối sầm, anh ngả xuống ôm đầu. khi định thần lại, anh nhận ra Phước đang lầm lầm cây gỗ ở trên tay. anh lên tiếng, anh Phước, sao anh làm như vậy? sao đánh tôi? Phước nhếch miệng cười khẩy, <cười> biết điều thì đưa hết tiền cho tao. Hưng giang này khẩn khoản. Tôi xin anh Xin anh ta như tôi Em tôi đang bệnh ở nhà Tiền này tôi để mua thuốc cho nó Xin anh Mày im đi cho tao Tao cần đưa là đưa đồ ôm yếu Uống thuốc cỡ nào cũng không sống được lâu đâu Mày đưa liền cho Không đưa đừng tránh tao ác à. Hưng chợt nhớ lời mẹ dạy Anh cũng có phần thiện ở trong người Chỉ là chưa được khai sáng Anh tiếp tục giang sinh anh làm ơn, tôi một coi cha mẹ từ nhỏ, tôi chỉ có mình nó là người thân, nó ốm yếu nên tôi phải làm lụng đêm hôm để có tiền lo cho nó. anh làm ơn thương tôi tha cho tôi đi. Phước im lặng suy nghĩ, thấy vậy Hưng lại tiếp tục nói. tôi biết anh không phải là người xấu, anh thương tình tha cho tôi vậy. em tôi đang bệnh và đói bụng lắm. Xin anh Nó có mệnh hệ gì Chắc tôi không sống nổi Anh tha cho tôi Tôi sẽ đưa cho anh một nửa số tiền tôi có Được không Tôi Tôi sẽ không nói chuyện gì xảy ra tối nay với ai đâu Tôi hứa đó à, à, à. Phước đâm chưa suy nghĩ Sau đó hắn nói Được Đưa tiền cho tao Tao tha cho mày về Nhìn lên Hưng mừng trở móc trong túi hai tờ giấy bạc mà lão Bá thượng cho, đưa cho Phước, rồi lập cập đứng dậy, Tiền đây ta, tôi cảm ơn anh, tôi đi trước đây. Hưng quay đi, vừa đi được vài bước thì một tiếng cốt cuột vang đình, một dòng máu nóng hổi chảy xuống miệng anh, anh ngã xuống, sau lưng dòng phước giang lên độc ác. Mày đưa tao vài đồng bạc lẻ này làm gì? Không dính răng tao nữa Bố thí cho tao hả Tao mà cần cái loại như mày bố thí sao Hưng tráng chút hơi tàn bò lết trên đường Miệng trên trị kêu cướp Cướp cứ, tôi à, à. Kêu hả mày Mày kêu nè Cứ mỗi câu kêu này của Phước Là một nhát bổ xuống đầu Hưng Hắn chỉ dừng tay khi thấy Hưng nằm bất động Nhìn xuống thấy máu tùn tuệ Đầu Hưng nứt toạt ra Xương mặt cũng bể nát Làm cho Hưng biến dạng rất đáng sợ Phước nhìn quanh Rồi tọc tay vào túi Lấy hết số tiền còn lại trong túi của Hưng Đang định bỏ chạy Thì hắn dừng lại suy nghĩ Sau đó hắn lôi Hưng vào bãi đất trống Quăng anh xuống một cái hố cạn Rồi lấy đám lá phủ lên Trời chợt nổi cơn giông Gió rít vụ vụ Một ánh chớp lóe lên Hắn chật giật mình Vì hình như... Hắn vừa nhìn thấy Hưng nhìn mình chậm chậm Hắn bỏ chạy ra phía đường Hốt đất trải lên vết máu Rồi ôm bọc đồ ăn chạy biến về nhà Các ánh chớp rập rẹ trên bầu trời Làm trúc lo nặng Không biết anh Hưng về tới nhà chưa nữa Trời sắp mưa lớn rồi Tiếng bà qua dòng ra Con không mau đi ngủ đi Mày làm gì cứ đi đi lại, lại ngoài đó vậy Đóng cửa cho kỹ vô Kiểu này mưa lớn lắm á Dạ mẹ con vô liền Dứt lời Trúc đứng dậy khóa cửa, rồi về phòng nằm. Một tiếng xét nổ âm trên nền trời, rồi gió giông kéo dài vùn vùn. Những cành cây quằn mình trong gió. Một cơn mưa nặng hạt, trút xuống, như muốn rủ sạch bụi trần. Ngoài đám đất trống, dưới cái hố đất, Hưng vẫn còn thôi thôi. Cố cử động để kêu cứu, nhưng vô ích. Tiếng xét, tiếng gió, mà cả tiếng mưa ác đi cả tiếng trên riêng của Hưng. Mưa cứ như vậy mà rút xuống cơ thể Và rồi không thể gắn gượng được nữa Hưng tắc thở Anh chết mà không thực hiện được lời hứa với em của mình Cả ước mơ đang gian trở với Trúc nữa Mưa nặng hạt rơi lập bậm trên mái gói Làm Trúc thao thức không thể nào cũng được Cô lo cho anh em nhạc hơn Không biết giờ này căn trò nhỏ Có chịu nổi mưa gió lớn như vậy hay không Bất chợt cánh cửa sổ bung ra da lập cặp vào tường Nước mưa hắt vào sàn nhà. Trúc Tung Mẫn chạy ra khép lại thì chợt thấy dáng của ai đó giống Hưng đang đứng ở giữa sân. Cô dụi mắt nhìn kỹ lại thì không thấy ai. Thở phào, Trúc cho rằng do mình nghĩ tới Hưng nhiều quá nên gặp ảo giác. Cô phì cười khép cửa sổ, then cài lại rồi cẩn thận leo lên giường ngủ. Phía ngoài, nơi góc sân, thân ảnh của Hưng lặng lẽ đứng trong mưa, rồi quay lưng mất hút tại căn trò nhỏ, cố tình co ro trong chiếc mền đã ướt quá nước. mưa to gió lớn làm cả căn trò ướt sũng. buồn nó đói meo vì thức ăn của hưng chuẩn bị sẵn nó đã ăn hết từ chiều. môi trung cầm cặp tím tái, nó khóc gọi anh. anh hai ơi, ơi, anh hai ơi, tỉnh cho, anh hai về đây. Chà, anh ơi Nó cứ khóc như vậy Cho đến khi mệt lã Rồi ngủ thiếp đi Lúc này tại nhà của Phước Sau khi gây ra tội ác Hắn chạy về nhà khóa trái cửa Đặt một đồ ăn trên bàn Rồi vào tắm rửa cho sạch vết máu Sau khi thay đồ xong Hắn trao ngoài bàn định lấy đồ ăn Thì giật mình kinh hãi, bọc đồ ăn thơm phức khi nãy Bỗng nhiên bốc mùi hôi thối kinh khủng Rồi bỏ đâu thi nhau, bò ra cả bàn, bò lên cả tay của hắn. Hắn dội thả bọc đồ ăn xuống, thì mặt hắn cắt không còn giọt máu. Từ trong bọc đồ ăn, một con mắt của Hưng lăn lồng lóc nhìn hắn đầy căm phẫn. Bên ngoài, mưa âm thầm. Hắn nghe có tiếng bước chân ở bên ngoài, mồ hôi giả tràn như tắm Hắn lùi dần, lùi dần vào góc phòng, mắt căng ra, nhìn về phía cửa. Tiếng bước chân lẹt xẹt kéo lê trên nền gạch rồi chợt dừng lại trước cửa. ánh đèn điện trong nhà chớp tắt chớp tắt liên hồi. hắn nghe tiếng đách cách giang lên bên ngoài, Trống ngực đập thình thình, tưởng chừng không thể thở nổi. đột nhiên cánh cửa mở bung ra, một bóng người đen sịn đứng sừng sững trước cửa, tóc tai rối xù, hắn ôm đầu thét lên. đèn trong phòng bật sáng, có tiếng nói cắt lực. Ông bị điên hả? Làm hết không hết vía. à? Rồi sao ông bật đèn lên mà ngồi đó? Hú hét y như gặp ma. Hắn hé hé mắt nhìn ra. Thì ra là vợ của hắn. Hắn ôm ngực thở khổng hảnh. Cứ như sợ hết mất không khí vậy. Vợ hắn đi vào nhà rồi. Dừng lại trước bàn hỏi. Ủa? Đồ ăn đâu mà nhiều vậy? Trời ơi, thơm quá ha. Đang đói bụng nè. Bà mẹ đó. Bữa nay xui gì đâu. Đó. Đánh gì cũng không trúng. văng hết tiền luôn rồi. Phước đứng dậy đi lại gần phía bà, Thì thấy bọc đồ ăn vẫn như cũ Không hề đáng sợ như lúc nãy Thấy chồng cứ đứng im như tượng Mà không thèm trả lời Bà vợ hét lên Ê Làm cái gì mà lắm la lắm lét vậy Hỏi thì cứ im như thốc lại sao Bị cắm rồi hả Hay là điếc không nghe Nuốt nước bọt đánh ực một cái Hắn liếm môi hỏi lại Mưa lớn quá tôi không nghe Bà hỏi gì vậy Tôi hỏi đồ ăn ở đâu mà nhiều vậy Có gạo với thịt nữa Mắt phước đào quanh Tìm lý do chống chế Ờ Hôm nay đi đánh bài, Tôi chỉ cho ông kia thắng ổng cho tôi á bà vợ trích lịch Trời ơi sao mà ngu dữ Giỏi vậy sao không đánh luôn Mà đi mất nước cho người ta thắng làm gì Hơ, ăn hại thiệt Tiền không có đánh bằng niềm tin hả Bao nhiêu tiền Bà đem nướng vô hết xong cứu sắt rồi Tôi có đồng nào đâu mà đánh Mày yên tâm đi Tôi vẫn theo được Vẫn thắng được một ít đây nè Vừa nói Phước vừa lấy ra trong túi Sắp cái bạc đưa cho vợ Bà vợ chụp lấy Hít lấy hít đệ Rồi thấm nước bọt đếm tiền Mắt bà vợ sáng quắc lên Trong mỗi lần đếm tiền Trời ơi Cũng được nhiều tiền quá chừng nè Coi nhung cũng được việc cái nghe <cười> Đang nói Chợt bà vợ Khương Đại Cầm tờ tiền dơ lên xôi xôi rồi nói Ủa Cái tờ tiền này Bị dính máu hay sao á ta Đang uống nụm trà Nghe vợ nói Hắn phun ra hốt quạt <cười> Làm Sao có máu được À không phải Nó bị dính đất thôi Bà <cười> vợ nói xong Thì quay sang thắng Ánh mắt nghi ngờ Bà hỏi Ủa Mà sao tự nhiên mặt tái xanh vậy Đừng nói tiền này là tiền phạm pháp nghe Không phải Tại tôi sợ máu Mà bà nhắc cho nên tôi sợ Tôi hết hồn thôi bà vợ lườm mắt liễu hồn á Thôi vô dọn đồ ăn ra đi Tôi đói rồi Hắn trung trễ lại gần ôm bọc đồ ăn Cứ sợ con mắt lúc nãy lại lăn ra Thì hắn ngất xỉu Nhưng mày cho hắn Mọi thứ vẫn bình thường Hắn không gặp hiện tượng gì lạ nữa Mưa đã thức cả đêm, đến sáng thì tạnh hẳn. Những tia nắng yếu ớt xuyên qua đám mây xô xuống trời. Mọi người lại bắt đầu một ngày làm việc, nói chuyện rôm rả. Cơn mưa làm cây lá xanh tươi và cho tịnh cuốn trôi luôn cả tội ác đêm qua. Mọi thứ vẫn diễn ra như thực tại, chỉ có chàng trai tội nghiệp chích đành lẻo trong hố nước mà không ai hay. Phước lần là đi khắp xóm làng xem có ai bàn tán về sự mất tích của Hưng nhưng tuyệt nhiên không thấy ai nhắc tới dù chỉ ra cái tên hắn khá may mắn vì hưng là trẻ mồ côi lại không phải là người của làng được cho cái tròi nhỏ ở cuối làng ở tạm nên cũng không mấy ai để ý hắn khắp khởi mừng thầm vì chưa ai phát hiện ra hưng đã chết nên hắn yên tâm chui vào sới bạc tiếp tục đỏ đen bằng số tiền cướp được đêm qua khi đó tại căn tròi cuối làng cu tịnh hé mắt thức dậy bụng nó réo ẩm ỉ, cộng thêm đêm qua bị ướt lạnh nên nó lên cơn sốt hầm hập. Nó cuộn tròn trong mệm nhưng vẫn trung cầm cập. Đôi môi cô nứt nẻ vì thiếu nước, nó khóc gọi tên anh mẹ. Anh hai ơi, ơi. Sao anh chưa dậy? Thân đôi mỏng, thân tát. Anh hai ơi. ơi khục chẳng chịu, nó bò xuống nền đất ẩm, lết cả phía cửa, gác đầu lên bậc cửa, ngóng ra phía xa đợi anh về. Cả ngày nó cứ hết lết lên giường rồi lại lết ra cửa đợi anh. Bụng đói lắm lên chi bù, đến giật sẽ chịu, nó mệt quá không thể lết nổi nữa, nó nằm lên bậc cửa ngủ thiếp đi. Trộm mở, nó thấy anh hai về đem rất nhiều đồ ăn cho nó. Chưa bao giờ nó được ăn nhiều món ngon như vậy. Nó được ăn thỏa thích no căng bụng, giật mờ khiến cho đôi môi khô nứt bật máu của nó thoáng nở nụ cười, sau đó giật giật mấy cái rồi im bặt. Ngoài trời tiếng chim heo kêu lên mấy tiếng, nghe ai quán đảo nè. Tôi hôm đó Phước rậu về nhà, hôm nay hắn trúng đậm, xoa sắp tiền trước mặt hít hà và khoái cá. Hì, <cười> hôm nay đúng là may mắn mà, thắng đợt này hả? ăn cả tuôn không hết. <cười> Nhiều vậy phải dâu đi chứ, không là con vợ nó về nó lấy hết luôn. <cười> hắn ngắm nghĩa sắp tiền trước mặt, vẻ mặt sung sướng lắm. Đột nhiên mặt hắn trắng bệch, máu ở đầu thấm đẫm một tờ tiền, rồi lan sang những tờ khác, nhuộm đỏ cả bàn tay. Hắn trung trảy quăng hết tiền đi, rồi ngồi co chân trên ghế. Những tờ tiền vương dãy trên đất như có ma lực. Chúng tự gom lại với nhau tạo thành một đống mùi nhùi trỏ thầm Máu từ cái đống đó chảy ra đệnh trắng bốc mùi tanh tự Hắn trung cầm cầm, răng cắn vào nhau như người bị sốt rét Hắn muốn chạy đi nhưng không hiểu sao cả thân hình như cứ dính chặt trên ghế Một cơn chó lùa vào thổi tung cánh cửa đem theo cái lạnh sợ gai ốc Những cánh cửa cứ ra đập rầm rầm làm không khí trở nên hỗn độn đáng sợ hắn ngồi chết chân trên ghế mồ hôi túa ra trên trán có tiếng bước chân bên hông nhà tiếng đập vào tường cớp cớp hình như lúc hắn đập đầu hưng tiếng bước chân im bặt hắn đính thở chờ đợi đột nhiên tất cả cửa trong nhà đồng loạt đóng trăm trăm trăm khiến hắn thất kinh hột díế hắn run chạy mở cửa lao ra ngoài nhưng cánh cửa li lầm cứ như dính chặt lại với nhau vậy có tiếng sột sột đằng sau hắn nuốt nước bọt từ từ quay lại hắn trú lên kinh hải khi thấy hưng đang ngồi xếp bằng trên phẳng gương mặt biến dạng máu me kinh dị đang nở nụ cười với hắn hưng cất giọng trầm khàn tì của tôi có thơm hơn người hắn trung bận bận hưng bật cười khừng khực rồi lướt đỉnh áp sát gương mặt nát bấy dọc của hắn Con mắt lúng lẳng Đảo qua đảo lại gặp chồng Sao Tiền của tôi Có thơm không Hắn hét lên một tiếng rồi tròn tỉnh Thì ra chỉ là giấc mơ Sao giấc mơ nó đáng sợ Và nó thật tới như vậy chứ Hắn vẫn nghe thoang thoảng Mùi tanh của máu ở trên mũi ngay từ lúc hưng áp sắc mặt vào mặt của hắn, hắn chợt lầm giọng, rồi gặp bụng tối tới tra bậc xanh bậc dè. Vừa lúc đó, bà vợ hắn vừa về tới, thấy cảnh đó, bà vợ chửi xa xả. Trời ơi, ăn hại thiệt luôn á. Ăn dọng ở đâu cho đã rồi về nhà xả ra như vậy hả? Đây không phải là ưu tiên nha. Định chửi thêm vài câu, thì bà vợ thấy tiền rơi lả chạy dưới đất, bà hí hửng Quên cả tức giận lao vào chặt. Cô để tiền làm cho bà vui ngoai, nên sau khi nhặt xong đóng tiền thì bà lại ngoan ngoãn dọn đóng thải của chồng. còn hắn thì quá mệt nên bất lực nhìn vợ thâu tóm hết số tiền mà cả ngày của hắn đổ mồ hôi kiếm ra trên sới bạc. chán nản hắn bỏ vào phòng đập nũ. trời gần sáng gà gáy giang dọc khắp sớm. hắn thức giấc vì chợt thấy cổ họng khô khốc. sọt dép hắn bước lên nhà trên trót đi nước. Đang định ngồi xuống ghế Thì giật mình bởi tiếng gõ cửa Lòng ngực của hắn như trống đánh đồ tù Hắn nghĩ thầm Trời đất ơi Mở sáng sáng mai gõ cửa vậy Không lẽ ha Cái ý nghĩ vừa xẹt qua đầu của hắn Làm hai đầu gối hắn da vào nhau lập mặt Tưởng chừng muốn khủy xuống Hắn nhắm mắt Giả vờ như không nghe Nhưng tiếng gõ cửa cứ dồn dập gian lên cầu ngớt Tay chân của hắn trung đẩy bậy Đang không biết phải làm sao Thì có tiếng dép lẹt xẹt phía sau Bà giỡn hắn thức giật Vừa đi bà vừa chửi Ông bị điếc hay sao mà không nghe thấy tiếng gõ cửa vậy Mới sáng sớm không cho ai ngủ Vô dụng <cười> Bà tiến tới mở cửa Hắn nhắm mắt không dám nhìn ra bên ngoài Cửa vừa mở Ngoài trời mờ mờ sáng Có đứa nhỏ chừng 8-9 tuổi Ăn mặc trách trưới đang đứng trước cửa Tóc tai bù xù Nó cúi gầm mặt Nên không tỏ mặt mũi Nó cất giọng nói trầm trầm Nhẹ nhàng như sương Cho con xin miếng cơm Con đói quá Ông bà rủ lòng thương Bà giờ hắn tức tối chửi thật bé sàng sảng Mồ tổ cha mày Con cái nhà ai đây hả Mới sáng sớm gõ cửa in ổi Xin ăn hả Nhà tao không có cơm dư đâu Xéo đi Tang bé co ro sau lớp áo trách, nó cứ đứng như vậy không chịu đi. Bỗng chừng nó hướng đôi mắt đục ngầu về phía cửa phước, nó nói chậm rãi từng lời từng chữ: Ông ơi, cho con xin miếng cơm, con đói lắm. Anh của con mấy hôm nay không về, con không có gì ăn hết. Ông ơi. Hắn đứng chết trân tại chỗ, nhìn khuôn mặt trắng bệt làn da xanh xao mồ tím tái của đứa nhỏ. Nó vẫn đứng đó, dương đó mắt nhìn hắn gian đại. Ngoài trời sương mù lạnh buốt, nhưng mồ hôi hắn lại ướt đẫm cả áo. Hắn nhận ra thằng nhóc này là em của thằng Hưng. Hắn lo sợ nghĩ thầm, lẽ nào nó biết chuyện gì sao? Tiếng bà vợ léo nhéo làm cho hắn giật mình. Ủa, cái thằng tranh này Tao kêu xéo đi mà mới sáng sớm đã ấm quẻ Bữa nay bà mà đen bại hả là bà lột da mày nghe con Xéo Tần bé quay lưng bỏ đi Được một đoạn nó dừng lại Quay ra nhịp phương Nó nói Anh con không về Ông biết anh con ở đâu không Bà giờ hắn đóng sầm cửa lại Chửi động vài câu Rồi bỏ vào phòng ngủ tiếp Hắn cũng đều sao Trong lòng đầy lo lắng Hắn lo sợ tội ác của mình sẽ bị phơi bày. Hắn hết xoay qua rồi xoay lại mà không hề ngủ được. Hắn quyết định sáng mai sẽ ra chợ dò la xem đã có ai phát hiện ra xác của Hưng Chưa để còn biết được lo liệu. Trời vừa sáng tỏ, hắn nhẹ nhàng thức dậy, mở tủ lấy trộm tiền của bà vợ, rồi vội vàng đội đón đi ra chợ. Hắn đảo bước đảo quanh mấy sạp hàng thịt, hàng cá để nghe ngóng. Thấy hắn cứ đi tới đi lui dùm ngó Một bà hàng thịt lớn giọng hỏi Cái anh này Sao mà cứ đi đi lại lại trước sạp hàng của tôi vậy Mới sáng sớm còn chưa có mở hàng đâu á Đi ra chỗ khác dùm đi Xấu hổ vì sáng sớm bị một con đàn bà chửi Hắn hất hàm lên dòng <cười> Bà bán buôn cái miệng của bà vừa vừa thôi Tôi mua thịt cho bà là được chứ gì Bán cho tôi một ký đi Lấy thịt con ngon nghe. Bà bán thịt ron đã <cười> Dạ Thịt ở sạp hàng của em là ngon nhất luôn <cười> Thông cảm nha Em dân chợ búa Ăn nó số sàng nó quen rồi Chứ thật bụng thì Em cũng dịu vàng dữ lắm là nghe <cười> Hắn biểu môi chợt nhớ ra gì đó Hắn dội bắt chuyện Nè cho tôi hỏi Mấy hôm nay sao tôi không thấy thằng Hưng Làm thuê ở đâu hết vậy Bà hằng thịt đáp mà không ngẩn lên. Em nghe mọi người nói là nó sang nhà thầy Lan học việc rồi. Mà bác hỏi nó có làm chi không? À, hôm trước mưa lớn, mái nhà tôi bị thủng lỗ. Định nhờ nó lợp lại thôi mà. À, nó nay học nghề thầy Lan rồi. Không có làm thuê nữa đâu. <cười> dạ thịt của bác nè, cho em xin tắm chồ. <cười> Cầm lấy bột thịt, Móc tiền trả Rồi hắn quay về nhà Lòng mừng thầm Vì chưa ai phát hiện ra Hắn tự ngủ <cười> Ai cũng nghĩ nó sang nhà lão Lan Vậy thì tốt <cười> Sau này có thấy xác nó Thì cũng không liên quan gì tới mình <cười> Hắn nghĩ vậy Rồi cứ nhắm hướng thẳng mà đi Về tới nhà Hắn sẽ nấu một món thật ngon Để nhắp nháp Giờ hắn không còn sợ gì nữa bỗng nhiên Hắn dừng lại nhìn quanh Đây đâu phải là đường về nhà Mãi suy nghĩ Mà đường lối quỷ dẫn đường như thế nào Mà hắn lại đi thẳng đến nơi Hắn di khử Quảng hốt hắn quay đầu chạy Hắn chạy mãi tới khi hắn mệt Đứng lại thở chốc Thì kinh hải nhận ra Mình vẫn ở chỗ cũ Câu chuyện quay quỷ gì vậy Hắn lại quay đầu cắm cổ chạy gia dẫn dừng lại ở chỗ cũ, thậm chí còn cật hựt với cái hố mà hắn quằn xác khổ hựt. Hắn quằn mang cực độ, đang không biết làm sao để thoát ra được thì có tiếng thở phì phò phát ra sâu được. Từ dưới hố, hai bàn tay xanh xám lấm ren bùn đất, móng tay đen sì, những ngón tay phù thũng, nhì ngâm nước đang chìa thẳng lên, bám vào miệng hố. Rồi cái xác của hắn đột nhiên ngồi bật dậy, từ từ bò dậy phi cô hặc. Gương mặt biến dạng, giống đất kinh dị Nay bị ngâm nước mưa Nó càng nở ra như cái bánh tráng ngầm nước Khuôn mặt sinh phụ, trắng bệnh Chảy nước đen xì bốc mùi hôi thối Cả cái xác trông như một quả bóng Được thổi căng hết cỡ Nó cứ phát ra tiếng phì phì Bò lít phía của hắn Quá sợ hãi Hai chân hắn trung rảy gập gập Bộng thịt trên tay bỗng nhiên động đậy Hắn cú xuống nhìn thì hét lên quăng xuống đất Ở trong cái bọc không phải là thịt kỳ sáng hắn mua Mà là một cái bọc nội tàng Và ốc của Hưng đang bị dồi bò đục lúc nhúc Hắn hét lên rồi cấm đầu chạy trục mạng Sau lưng hắn vẫn còn gian giọng tiếng cười mang chạy của Hưng Hắn chạy vào một quán nước ngồi trung với cạnh sấy Ở đây đông người cũng làm cho hắn đỡ sợ phần nào Chủ quán bưng nước ra cho hắn Hắn ngạc nhiên vì khi nãy vào quán hắn chưa gọi gì mà ngước lên hỏi thì hắn trung sợ khi thấy hưng đang đứng trước mặt nghe hàm răng trắng nõn cười với mình một mình bát đột nhiên lộ ra lọt thẳng xuống đĩa nước hưng cứ đứng như vậy cười ban trở làm cho vứt chiếc kim thép lên rồi gấp riềm hôm nay đã là ngày thứ tư mà vẫn không thấy hưng sang nhà để cùng đi tới nhà của thầy lăng hà truột số truột đi tới đi lui làm ông bà bá cũng nóng ruột theo lão bá nhắc con Con ngồi xuống đi Cứ đi như vậy cha mẹ trông mặt quá Con thấy lo quá trời ơi Theo hiện thì Hôm qua anh Hưng phải có mặt ở đây rồi Không biết Anh có ốm đau bệnh quạng gì không Hay là con qua nhà anh Con sao anh cha Bà qua ngăn cản Không có được Con đường đường là tiểu thư của cái nhà này Sao lại đem thân nhà Ngọc Đi tới cái trò rách của tụi người làm được Ai đời mà cọc đi tìm trâu hả con Đừng có chờ đợi nữa, chắc nó chê nhà này không xứng với nó à. Ông đưa cho nó cả đống tiền với đồ ăn vậy, nó cần gì qua đây nữa <cười> Cái loại dân đen ngu sủng Trúc bực bội cãi mẹ Mẹ ơi, mẹ đừng có nghĩ xấu cho anh Hưng mà Anh không phải người không giữ chữ tín. Mẹ lúc nào cũng coi thường anh ấy hết á. <cười> Nuôi mày tới bệ lớn Giờ mày vì cái thằng khố rách áo ôm đó mày cãi mẹ đúng không? Ông trời ơi, ông ngó xuống mà coi đi nè à, Thiệt Chẳng thật, tao đẻ ra cái trứng Tao tức quá, tao luộc tao ăn luôn cho nó xong Chứ đẻ mày ra Để nay mày hỗn lao với tao vậy tức quá mà Lão bá đập bàn nghiêm vọng Hai mẹ con bà có thôi đi không vậy Đinh bù lưu bù loa cho cả làng ta nghe hay sao Hả? Bà qua thúc thích Chứ ông không thấy nó bên cái thằng mồ coi đó Nó coi tôi không ra gì hả Còn bà nữa Chuyện chưa biết rõ đầu đuôi gì hết trơn hết trọi ha Bà khoan dội đánh giá người ta như vậy đi nghe Thằng Hưng nó làm cho nhà mình bao nhiêu năm nay Nó chưa bao giờ trải hẹn Tôi nghĩ là có lý do riêng gì đó Sau đó ông quay sang trúc nhẹ nhàng dạy con Còn con Con không được hỗn với mẹ con như vậy Con gái là phải có phép tắc Không người ta lại đánh giá nhà mình, không biết dạy con Dạ, con xin lỗi cha, xin lỗi mẹ Lão bá chậm trại nói tiếp Cha cũng nghĩ nó gặp chuyện gì đây rồi Để cha nhờ thằng cu tí nó chạy qua bên kia coi sao Lão bá quay ra cửa, định gọi thằng tí Thì thấy thầy Lan Hà đẩy cửa bước vào Ông vội chạy ra cửa đón niềm nở. Thôi thầy Hà, ha, thầy về khi nào vậy Hôm nay thầy ghé thăm quý hoa qua, mời thầy vào uống ly nước. Thầy Lăng Hà ngồi xuống ghế, nhận ly trà nhấp vài ngụm rồi nói, Hờ, tôi vừa về là sang đây luôn. Tôi định hỏi thử coi thằng Hưng, hôm nay có đi làm hay là không đó mà. Hey, dạ thưa không, sau khi kết thúc vụ mùa, tôi cho nó nghỉ dài hôm, để thầy về thì qua nhà thầy học ngày thuốc. Tôi có dặn nó là ba ngày sau qua đây, Cùng với con Trúc qua nhà thầy Vậy mà hôm nay tôi vẫn không thấy tầm hơi của nó đâu hết Thầy Hà đặt lưỡi lắc đầu nói Tôi e là lạnh ít dữ nhiều rồi đó ông bá ơi Lão bá chưa kịp trả lời Thì Trúc dội giả chen ngang Thầy ơi Thầy nói vậy là sao Cái con này Chỗ người lớn đang nói chuyện Không được vô lễ Lão bá chửi nhẹ Trúc Rồi quay sang thầy Hà lệ phép hỏi Sao Thầy lại nghĩ như vậy. Thầy lăng Hà chép miệng thở dài kể lại. Không giấu gì ông. Cách đây ba ngày, tôi vừa chữa bệnh cho tiểu thư nhà họ Lý xong, thì tôi có nằm ngã lưng trên giỏng. Đang liêm diêm, thì tôi thấy nó gài gài xong lưng. Tôi mở mắt ra, thì thấy thằng Hưng đứng ở chân giỏng. Mặt nó buồn trầu lắm. Tôi định hỏi nó tại sao lại ở đây, nhưng không hiểu sao... Miệng tôi không có mở được Nó đứng nhìn tôi hồi lâu Thì nó nói Thầy ơi Cứ em của con chơi Rồi nó quay lưng nó đi Tôi dùng dậy đuổi theo á Thì tỉnh dậy Đúng lúc đó Đứa đệ tử vô báo Tiểu thư đột nhiên lên căn co giật Thì tôi lật đật tôi cắp ráp đi ngay Tôi quên luôn cái nhấc bờ đó Hôm nay về nhà tôi mới sực nhớ Chuyện ông nhợ tôi dạy việc cho thằng Hưng nên tôi mới tất tả qua đây rồi chứ. Sau khi nghe xong câu chuyện, lão bá trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi nói: vậy thì tôi chắc chắn là anh em nó gặp chuyện rồi thầy. Thôi, chúng ta đến căn tròi của nó coi sao? Tôi cũng thấy nóng lòng như lửa đốt rồi đây nè. Dứt lời, cả ba người cùng nhau nhắm hướng cuối làng mà đi. Từ xa, căn tròi thấp thoáng xuất hiện. Không hiểu sao lại có mùi hôi thối như một xác chết. Càng đến gần căn tròi thì cái mùi đó bốc lên ngày càng nặng. Ba người phải lấy khăn mù xoa bên mũi rồi tiếng rè cặc. Tới cửa, thầy hai và lão bá trợn trừng mắt kinh hãi. Còn con trúc thì chạy vội ra ngoài cúi người nôn ói. Trên bậc cửa, xác thằng Cố Thịnh thối rữa lúc nhúc chọi bò. Kiến bù đen đặc, cái dòng nước vàng nhợt nhợt Đang chảy ra từ cơ thể của nó Đôi mắt bị kiến đục Chỉ còn lại hai hốc mắt đen ngòm. Thầy Hà ha sau khi định thần lại Cô sờ qua cái xác rồi nói với lão Bá: Nó chết được ba ngày rồi Mà nó chết đói ông ơi Bao tử nó trông trọng Tội nghiệp quá Lão Bá tỏ ý thắc mắc Tại sao lại như vậy Đêm đo tôi cô cho thức ăn Thằng Hưng đem về Vậy nó đi đâu không về để cho em nó chết đói như vậy vậy Tôi nghĩ Nó cũng gặp chuyện rồi ông ba Nghe cha mình và thầy Lan nói chuyện Biết được người yêu mình xảy ra chuyện chứ, Cô ngồi tụm xuống ôm mặt khóc nức nở Tình cảm của cô và Hưng chỉ mới chấm nở Lại dội lụi tàn nhanh như vậy Cô thấy hối hận vì đêm đó không tra sức giữ hưng ở lại nhà. Nếu ở lại, có thể anh đã không gặp chuyện. Cô không ngừng tự thách bản thân của mình. Lão bá lại gần, an ngủ con cái rồi lại nhìn sang thầy Hà đói. Chúng ta làm cho nó cây lễ an táng ở đây luôn được không thầy. Tôi sẽ lên chùa, nhờ mấy sư xuống tụng kinh cho nó, rồi quy động thanh niên trong lạc đi kiếm thật hưng. Sống phải thay người Chết phải thay sát Lão Ba nhắc lại cái từ chết Khiến Trúc càng khóc lớn hơn nữa Thầy Lan gật đầu đồng ý Rồi cùng nhau bắt tay chào dịp Đám tang khu thịnh diễn ra trong một ngày mưa trả trích Mọi người chôn nó ngay mảnh đất trống đó Và đốt căn trò điện Tin tức dậy hưng dẫn mù mình Dân làng cùng đám thanh niên chia nhau mọi ngã đi tìm kiếm Trong đó có phước Hắn cũng tham gia vào đội tìm kiếm Và đất sốt sắn nữa là đặt khác Sau một ngày giả giờ đi tìm kiếm Cùng mọi người Trời đã tối mịt Hắn trở về nhà Trót đi nước Hắn tu ưng ưng Rồi ngồi thở Phía trong phòng Giang lên tiếng ngáy khò khò của bà vợ Hắn quẩy quại đứng dậy Định đi ngủ Thì bất chợt có tiếng gõ cửa Làm cho hắn giật mình Nhưng lại ngang ngóng Tiếng gõ cửa Lại giang lên giữa đêm Ai đó, ai gõ cửa vậy Không có tiếng trả lời, không gian xung quanh im lặng đáng sợ. Hắn định quay đi, thì tiếng gõ cửa lại gian lên vồn dập hơn. Hắn tháo một hôi hộp, chân hắn như bị đóng đinh. Cánh cửa như có một sức mạnh vô hình đập mở vương ra. Trước mặt hắn, một đứa bé ăn mặc trách rưới, da vẻ xanh xào, môi tím tái, hai con mắt đục ngầu, có vài cọng tóc, lừa thưa, loa xòa trên mặt. nó nói bằng cái giọng âm vang xa xa ở đâu vọng về vỗ vào tai của hắn. Ông ơi không tìm anh con hả? Anh con tới rồi nè. Nói xong, nó ngoác miệng cười kinh dị. hắn sợ hãi run chạy vào phòng, giãi lên giường trung cặp cặp. dù sao có vợ của hắn vẫn đỡ sợ hơn. gió ở đâu kéo tới, thổi cửa đập vào nhau lạnh cạch. Thổi tung cả cái màn bay phất phới Hẳn kinh hãi á khẩu Đôi mắt dại đi dậy sợ Sau tấm mạnh Hưng đang đứng thù lùn nơi góp phòng Hưng từ từ Lãi gần giường của vợ chọc hắn Cả khuôn mặt bè bẹt máu Trộm buồn đất Quần áo cách tạ tờ da thịt trắng héo Lộ cả gân sạch tím Một bít mắt trắng giả Nhìn trông trọc chồng hắn tiếng Hưng gian trọng tử phía. Trả tiền cho tao Vừa nói Hưng vừa lừa lừa tiếng này gần hắn Trả tiền Em tao đói lắm Ngay lúc Hưng vừa dứt lời Thì bọc có tiếng cốc con nít tỉ tê chạc lệnh Con đói bộ Ông cho con xin miếng cơ tiền cho tao buồn àt ôm hai âm thanh hỗn độn đó xoáy sâu vào não khiến đau của hắn như đột tục hừng di đôi tay lẫm chẫm chỗ xương chỗ thịt nhèn nhét gòi bò dây phía của hắn tiền tao đâu hắn kinh sợ dội lấy bả vợ chạy Nhưng lây hoài, bà vẫn im liệt Hắn bỗng thấy tay hắn đụng phải cái gì nhân nhất Hắn rút tay lại, đưa lên xem thử thì á khẩu Tay hắn dính cái thứ gì vừa tâm vừa khôi Hắn quảng quá nhìn sang bà vợ Thì lúc này bà vợ cũng đang từ từ xoay lại Gương mặt của bà vợ lúc này là của Hưng Một bên dập nát, lòi cả ốc Hưng nghe hàm răng lỡm chớm cười hệt hệt đá <cười> tao. Hắn quờ tay chụp lấy cái đèn bàn quất điên trục vào hân Hân vẫn cười hà hà mặt cho ốc kịch đang chăn tuôn vẹn Đập chán chén hắn thấy mọi thứ im lặng thì dừng tay nhìn xuống Hắn tá quả khi thấy bà vợ của hắn chết trởn trừng Với một bên mắt lồi ra ngoài và một nửa gương mặt dập nát Máu và thịt nghe ghét cả cái cối và người của hắn Hắn đào xuống giường ôm đầu khổ sở Không, không phải tao Đừng, đừng ba Đây, không phải, không Hắn hét lên, trôi chật bật cười ha hả Rồi lại khóc hù hù Hắn cứ ngồi thu lu trong góc tường Hết khóc rồi lại cười chạy đi chữa đêm Sau nhiều ngày tìm kiếm vô vọng, Mọi người tụ tập lại tại nhà của thầy lăng Hạ nghỉ ngơi thầy lăng sau khi thắp một cây nhang lên bàn thờ thì quay ra ngồi khấn. hưng à, còn sống khôn thanh thiên, về báo cho thầy biết con ở đâu. mọi người tìm kiếm con mấy ngày nay cũng mệt lắm rồi. con là người tốt, con sẽ không làm khó ai đâu, đúng không? thầy lăng hà vừa dứt câu thì một cơn chó lạnh bút lùa vào. hưng từ ngoài cổng chậm chậm đi vào tới cửa anh dừng lại đôi mắt u buồn nhìn thầy nói còn bị người ta chia xa con nó bỏ ở cái hố trồng cây chỗ mảnh đất trống của làng còn chờ thảm lâm thầy đem con về đi còn lạnh lâm thầy lang hỏi trong tiềm thức Ai đã giết con Hưng trộn thức Là thằng Phước Cột mặt nó trả giá rồi Tội nghiệp cho cô tỉnh Nó chết hoang quá Ta Ta xin lỗi Vì không về kiếp Ta xin lỗi con Hưng buồn trầu đáp Không phải lỗi của thầy Số tụi con Chỉ tới đây thôi Chắc chắn mẹ gọi tụi con về rồi thầy ơi Hình ảnh của Hưng nhòa nhận rồi biến mất Thầy Lan như sực tỉnh sau cơn mề Rồi hô quán mọi người Tôi biết thằng Hưng nó ở đâu rồi Nó vừa dạy báo mộng cho tôi Chúng ta đi thôi Nhanh lên Dân làng trai tráng lại kéo nhau liên tục đi theo thầy Lan Đi đến mảnh đất xưa kia trồng keo Nây bỏ qua Quả thực có vài chết máu và dấu kéo lê. Mọi người nhìn nhau thắc mắc Rõ ràng họ đã quần chỗ này cả trăm lần Sao không thấy mà bây giờ lại hiện rõ như vậy Theo dấu vết kéo để lại Mọi người tới một cái hố trụ nước Bên trên có mấy cành cây lấp lại Thầy Lan tiến đến gạt mấy cành cây ra Thì mọi người bỏ chạy tán loạn Vì một cái mùi hôi thối nồng nặc bốc lên kèm theo đám trùi nhạn thấy động mà bung ra chạy tứ phía, ai nấy cũng ôm bụng ói ra hết thức ăn. thầy lang bịt mũi lại gần thì hốt quǎng kêu lên: thấy rồi, thấy thằng hưng rồi. tất cả mọi người lấy áo lấy khăn che mũi cùng nhau tiến lại miệng hố, Xác hưng đang dập dềnh trong hố nước phân quỷ nghiêm trọng, dòi bò đút chút bò ra từ miệng, từ mũi, và tai ảo cuột trạch tả tơi do sát trương phình, nó căng to như trái bóng, tưởng chừng như sắp nổ tới nơi. Mọi người hò nhau lấy dây thừng kéo hưng lên, nhưng cái sát cứ trơn tuột đành phện. Thầy lăng Hạ khấn giái. Hưng, quân an ôn hại con chết thê thảm như vậy, Nhất định ta sẽ bắt nó cho nó chết đủ ở trong tù. Con lên đi, ta sẽ an táng con gần em trai của con. Nó đợi con lâu lắm rồi Quả nhiên thầy Lan vừa khắn xong Thì cái xác từ trôi tới Nằm gọn trên sợi dây cho mọi người kéo lên Thầy Hà cũng dùng trụ Trửa qua cái xác một lượt Rồi lại họ nhau kéo xác Bỏ vào quan tài Cái xác vì trương phình quá to Nên khó khăn lắm mới nhét được Vào cái quan tài Vì bị ép nên cái thứ nước vàng nhờ nhờ Ở trong cái xác bắn ra tứ phía Làm một người nhăn mặt nhưng mọi người cũng cố gắng hoàn thành cho xong rồi mua cách thùng phi trụ dầy tắm cho bất muội an táng xong hưng bên cạnh mộ cô thịnh thì cũng đã xế chiều khỏi nhàn nghi ngút Thầy Lan hà thấy bóng của hưng Khi ra chập đầu cảm tạ mọi người rồi biến mất sau khi ở mộ hưng và thịnh dậy thì thầy Lan, lão bá cùng dân làng phăng phăng tiến về phía nhà phước phải bắt hắn giao cho pháp luật xử lý vì cái tội ác tày trời này đập cửa xông vào. Mọi người thấy nhà hỗn độn đột đạc, vào sâu trong phòng ngủ, mọi người há khẩu không thôi nhìn lật. Trên giường, giờ hắn chết, mở mắt trừng trừng, máu me be bét khắp nơi. Con phước thì treo lủng lẳng giữa nhà, khuôn mặt hắn tỏ vẻ sợ hãi lắm. Trong miệng hắn còn biến chất toàn là đất và chòi. Chưa bao giờ cái làng này lại xảy ra cái chuyện đáng sợ như vậy. Tỳ Lạc Hàn lên chùa mời các sư về cúng giải hạn, cũng như cúng cầu an cho tất cả. Kẻ ác cũng phải trả giá. Chỉ tội cho Hưng và Thịnh, Tề Hà đứng ra lập bằng thờ Hưng và Thịnh ở trong nhà và hứa sẽ nhang khói chăm sóc mộ phần kỹ càng như để bù đắp lại những gì hai em đã trải qua. Ngay phát hiện xác của Hưng, trúc như người mất hồn, hết cười rồi lại khóc. Khi tỉnh táo trở lại, cô đội lên chùa đi tu, chưa nhất quyết không lấy ai cả. Lão bá và vợ rất đau lòng Nhưng cũng không biết phải làm sao chịu theo ý cô Gửi cô lên chuột Mong rằng thời gian qua đi Cô sẽ sớm nguôi ngoai Mà về với ông bà Một đêm trăng thanh gió mát Có hai thanh niên đi câu cá đêm trở chẹn Trên đường đi qua mảnh đất trống Hai anh em nghe âm thanh sột soạt Tò mò tiến lại xem Thì sợ hãi quăng cả cần câu Và cá bỏ chạy Vì họ như nhìn thấy Hai anh em hừng Đang lôi sợi sợi phước dư đất Thấy họ Hai anh em quay lại Cặp mắt đỏ ngầu Miệng quát ra cười kinh dị Dư đất Phước năm bất động Mắt trần trừng Miệng bị nhét đầy đất và tròi Ông cũng là quả báo cho hắn Vì tội ác của hắn quả thực là Trời đất không thể dung tha Và câu chuyện của chúng ta đến đây là hết rồi Xin cảm ơn quý vị đã nhìn chút thời gian lắng nghe hết truyện của ngày hôm nay. Và cái lời tâm sự của tác giả cái lời tâm sự của tác giả khi mà đưa cho An truyện này á là cũng xin khi mọi người nghe xong nếu có chuyện gì không phải trong cái chuyện này thì mọi người cũng quan hỷ bỏ qua bởi vì câu chuyện này là tác giả đã viết rất lâu rồi từ lúc mới vào nghề cho nên chắc chắn cũng còn có chỗ sạn Đó, cho nên có cái gì chưa đúng thì thôi Chúng ta bỏ qua giúp Chứ đừng cay nghiệt Chứ hồi nãy giờ đọc truyện là tôi muốn chửi nó dữ lắm rồi đó Đọc muốn cắn lưỡi luôn đó quý vị à Nghe Biết thế nào Con tác giả nó cũng nghe câu nói này Nhưng mà thôi Bỏ qua Thoa cho em đó mày <cười> Xin chào và hẹn gặp lại